Hãy để anh làm anh trai của em, chương 49 Con gái đi xa mới về, không cần nói cũng biết ông bà Diệp vui mừng đến độ nào Nhất là khi thấy người không còn mời cũng tự đến như Tương Văn Đào Hai ông bà lại càng vui sướng gấp bội Cũng không thể trách họ suy bụng ta ra một người Nếu một người đàn ông tướng Mạo Đường Hoàng có lòng mua vài máy bay hết mấy nghìn tệ cho một người phụ nữ Sau đó lại còn có lòng theo con cái người ta về nhà ăn Tết Thì cho dù người phụ nữ đó có nói Quan hệ giữa chúng tôi không phải như vậy Thì cũng có ai tin được chứ Bởi vậy ông bà giềm cười tủm tỉm Nhìn Tương Văn Đào như nhìn con rể tương lai yêu quý Càng làm cho hai anh em nhà kia có khổ mà không thể nói thành lời Khi bọn họ về đến nhà thì cũng đã tối mịt Mặc dù trong lòng có điều khó nói Xong do lâu ngày gặp lại Nên vẫn muốn trò chuyện trước đã Cuối cùng bà Diệp phải giúp họ đi ngủ Thôi, để lúc khác mọi người cùng trò chuyện Bây giờ đã khuya rồi, mấy đứa đi ngủ đi Hành lý ngày mai sắp xếp sau Nói đến ngủ, đương nhiên phải đề cập đến vấn đề chia giường Theo quan điểm của bà Diệp Dù cho con cái mình và Tư Văn Đào có tiến triển tới mức quan hệ nào đi chăng nữa Cô, kể cả có quan hệ với nhau rồi Nhưng hai người chưa chính thức kết hôn Ở trước mặt cha mẹ vẫn nên có ý tí một chút Bởi vậy, chuyện ở chung phòng là tuyệt đối không thể. Vậy nên, đành sắp xếp giống như lần trước để Tư Văn Đào và Song Hỷ ngủ chung. Vừa nghe mẹ sắp xếp như vậy, mắt Song Khánh Đào liên tục ánh nhìn có vẻ kỳ lạ. "Mẹ ơi là mẹ, mẹ bảo vệ nhầm đối tượng rồi." Vì ánh mắt phức tạp của em gái nhìn chầm chằm, Song Hỷ xấu hổ đi trên lầu cùng Tư Văn Đào. Quang cảnh sân thượng vẫn không hề thay đổi, Tư Văn Đào vừa bước vào cửa đã không buồn suy ý mà lao thẳng lên chiếc giường lớn nằm, mà chết đi được." Song hỉ khóa kỹ cửa xong thì đi tới đặt hành lề xuống Sau đó lấy đồ rửa mặt ra Quay lại vẫn thấy anh nằm đẹp đó Bèn kéo kéo anh dậy Dậy thay giờ đi rồi lại ngủ tiếp Tư văn đào hừ một tiếng Không buồn nhúc nhích Đừng có giả chết lên đi mà. Tư văn đào hậm hực Không động đậy nỗi nữa rồi Hay là cậu giúp tớ lo ngoài đi Cậu tự làm đi Xong hỉ xoay người đi thẳng Vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong Ra ngoài, thấy người nọ vẫn nằm nguyên si tư thế ba nãy Có vẻ đang định ngủ Không hiểu sao, song hỉ lại thấy không đàn lòng Cậu biết mấy ngày nay Tơ Văn Đào bè bộ nhiều việc Chắc là bệt lắm rồi đây Vì để tập trung cho trận ánh ác liệt này Anh đã giải quyết cho bằng hết công việc của năm cũ Công việc chống đống trồng kê Lại còn phải lấy lòng xong khánh Chuẩn bị quà cáp cho ông bà Diệp Đã thế, còn phải tiếp sức tinh thần cho cậu khói ru lui Đây đều là những việc đòi hỏi thời gian. Người này cuối cùng vẫn chỉ là một người bình thường chứ đâu phải làm bản sóc. Song hỉ mềm lòng, cậu quay lại phòng tắm mang ra một cái khăn ấm. từ và đào từ từ nhắm nghiệp mắt lại. Dưới mắt đã có quần thâm đen, rõ ràng là không được nghỉ ngơi cho tốt. Song hỉ lau từng tí từng tí cho anh. Từ mặt đến khoe mắt, đến tai đều cẩn thận lau cho sạch. Đang lau thì trời phát hiện khóe môi người nọ hơi nhếch lên dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Biết người này không ngủ thật sự, tay xong hỉ hơi ngừng một chút nhưng cũng không ném khăn lên mặt anh. Chỉ ngừng lại một lát, lúc sau lại tiếp tục động tác giang dở của mình. Giật sạch khăn mặt xong rồi lao đến tay, mở rộng lòng bàn tay anh ra, từng ngón tay cho đến kẽ móng tay đều được chăm sóc. Bình thường tơ văn đào là nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất thì lúc này lại tựa như một đứa trẻ con ưa nhõm nhẽo, thật khiến người ta khó lòng từ chối. Bàn tay đang được lau của Tư Văn Đào chợt cầm lấy tay cậu. Song Hì ngẩng ra, đảo mắt nhìn lại. Người kia đã mở mắt tự bao giờ, cơ mà đang không nhìn chấp chấp mắt với mình. Hai người nhìn nhau như đúng rồi một lát, Tư Văn Đào mới hỏi. Nếu đôi mươi năm nữa tớ già rồi, chân tay lấy bẩy không làm gì được. Cậu vẫn sẽ ở bên, chăm sóc tớ như bây giờ chứ. Anh vừa dứt lời, tim Song Hỷ đã loạn nhịp. Đây là lợi hẹn ước đến khi bạc đầu sao. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh bóng chiều ngả về Tây Hai ông già tóc đã bạc phơ Một người ngồi xe lăn, một người đầy xe lăn Còn Tư Văn Đà lại tưởng tượng kích khủng hơn nhiều Anh tưởng tượng có ngày mình gặp tai nạn Trên người cắm đầy dây dợ chẳng chịt như tơ nhện Khi anh đang hối hận thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa Để lại một mình xong hỉ trên cõi đời này biết sống làm sao Nghĩ đến đây anh trở thấy bất an vô cùng Vội buộc luyện nói bỏ đi Dù sao cậu nhất định phải đi chứ tớ mọi người đều bảo vợ mất chết trầu mà dù cậu không phải phụ nữ nhưng nên mà song hỉ dịu hẳn đi năm mới năm me nói chuyện này làm gì ngừng lại cậu cắn môi thần sắc nhún vẻ buồn phiền hỏi tại sao tôi lại phải chết trước cậu ngày mai tôi sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể nhất định phải sống lâu hơn cậu tinh văn đào bật cười tôi cũng sẽ bỏ thuốc ha chúng ta cùng cố gắng sống làm một đôi lã uyên ương ngàn tuổi song hỉ dị một tiếng Không biết nên khóc hay nên cười Từ vần đào bèn lao đến hôm trộm Từ Văn đào bèn lao đến hôm trộm cộng một cái Rồi chạy bến vào trong phòng tắm Nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm Trên mặt song hỉ mới đầu còn vương nét cười Sau lại tích tụ một bụng tâm sự Ngần ngẩn ngơ ngơ Mà từ từ đi vào giấc ngủ Ngày thứ hai họ trở về rơi vào đêm ba mươi Do thấy thẹn trong lòng Song hỉ ra sức làm việc Mua đồ ăn, nấu cơm Là một bữa cơm đoàn viên thật thịnh soạn Mở rượu xong, ông Diệp bảo Tư vang đà ngồi xuống Sau đó những người còn lại cũng lần lượt, lượt kéo ghế ra ngồi Kinh rượu cũng ly, không khí bữa cơm khá là sôi nổi Bà dẹp uống một ly rượu hồng, trong dạ vui vẻ khoe xiết Đám mắt qua nhìn, ba đứa nhỏ đều đã ngồi xuống Chỉ tiếc vẫn chưa thật trọn vẹn, vẫn còn một chiếc ghế rỗng Nhà này ban đầu có tất cả là sáu ghế ngồi Xong Khánh vẫn kêu ca là quá nhiều Chỉ có song hỉ là hiểu lòng cha mẹ Cậu cười nói Không nhiều đâu, hai em mình mỗi người mang thêm một người nữa về, không phải vừa sinh sao À, thầy mấy đứa nhóc ngồi đâu? Ghế của mấy cậu nhóc sau này sẽ có, chẳng lẽ em ra như vậy đã có hở? Mới đây thôi mà đã 3-4 năm trôi qua, trước ghế ngày xưa còn bỏ trống này đã có người ngồi Tuy khi khỏi xong Khánh, con gái bà vẫn không chịu thừa nhận Nhưng sự thật luôn thắng mọi lý lẽ, con mỏi tư văn đào chính là người cuối cùng bà diệp bùi bùi mỉm cười nhìn xong khánh và tơ văn đào con gái bà đã có người yêu nhưng còn đứa con trai thì sao bà diệp chợt nhớ tới đối tượng mà dì ba giới thiệu cho con trai bà lễ tết nên mọi người đều bận rộn chuyện hương khói mổ mạ rồi đi chùa đầu năm khiến bà chẳng còn có thời gian rảnh rỗi nhưng bận thế nào thì bận cũng nhất định phải đi xem mắt nếu mọi chuyện thuận lợi trên bến trường sang năm sáu chiếc ghế đều có người ngồi nghĩ như vậy nên bụng bà mừng thầm Xong hỉ Bà quan tâm hỏi Han Còn coi ngày mùng 3 đi Sao mắt có được không Bà mẹ sẽ bảo gì Bà sắp xếp hẹn đứa nhỏ kia Hai đứa con gặp mặt rồi nói chuyện chương 50 Không khí vui vẻ trên bàn ăn chờ tắt ngấm Song Khánh đang uống rượu cũng bị sặc Bà Diệp bị cô thu hút sự chú ý Vội vàng rút giấy ăn ra Đưa cho cô Con gái con đứa lớn rồi mà sao không cẩn thận thế Ở trước mặt Tương Văn Đào mà lại để lộ ra những thân xấu thì thật không hay ho chút nào. Nhưng này Song Khánh đâu còn tâm trí để ý đến vấn đề hình tượng nữa. Cô dùng tay che miệng lau lau. Sau đó trộm đứt sang hai người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình để thuận tiện cho việc uống rượu. Vị trí không mọi người sắp xếp lần lượt như sau: vợ chồng ông bà diệt ngồi ở đầu bàn. Tư Văn Đào là con gái tương lai quy hóa, đương nhiên được xếp ngồi gần cha vợ để tiện cho việc giao lưu tình cảm. Ngồi cạnh Tư Văn Đào là Song Hỷ, sau đó đến Song Khánh. Từ chỗ ngồi không thể nhìn thấy được rõ biểu tình trên mặt Tương Văn Đào Nhìn trừ ra của phái nữ vẫn khiến cô cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của bầu không khí Tương Văn Đào cứ như có áp thấp bao quanh Còn anh trai mình có vẻ trôi dạ Vấn đề mẹ cô nhắc đến không khác gì một mối nguy hiểm Nếu không cẩn thận, khéo mọi việc vại hỏng bét như chơi Cô đưa chân đá anh một phát sau hỉ quay sang nước cô, đáy mắt hiện lên nét buồn rối Cậu xin thề là lúc mẹ mình vừa nói xong Tương Văn Đào đã gắp đồ ăn bỗng lại hiển nhiên mức độ nguy hiểm của vấn đề này chẳng khác nào việc vặt dâu hổ. Tuy lần này trở về là để giải quyết mọi chuyện, song nếu nói ra ở thời điểm cả nhà đang đoàn tụ cùng ăn bữa cơm thì thật sự là không thích hợp. Mẹ, cậu đang định làm sang chuyện khác thì giọng nói âm trầm của Tô Văn Đào đã vang lên. Ba gái, tìm của hai anh em như thất lại, sau thì quay sang nhìn anh trong mắt tràn ngập vẻ cầu xin. Tư Văn Đào vờ như không thấy cố tình nói tiếp. Song Hỷ định đi xem mắt à? Bà Diệp tưởng tịn đáp lời, ừ. Con bé ấy làm ở y tá bệnh viện, cha mẹ nó là bạn bà chơi bài cùng dì Ba. Nghe nói họ đối nhân xử thế cũng rất tốt. Có lẽ con gái họ cũng được dạy bảo chu đáo. Hài, đời hai đứa nhà ta có gia đình ổn định rồi, hai thân gia này cũng coi như làm cho trách nhiệm. Song Hỷ toát mồ hôi hột. Ai không biết? Con tưởng là do vừa rồi cậu ăn phải miếng thịt bò cay quá nên mới như vậy. Cậu rất sợ dưới tiếp theo Tư Văn Đào sẽ đập bàn đứng dậy Vì kẹt tất cả mọi chuyện Nếu quả là vậy Bữa cơm đoàn viên hôm nay sẽ bị phá hỏng mất Phật phòng lo sợ là vậy Nhưng cũng không thể anh nói ra những lời Khiến cậu vô cùng sợ hãi kia Tư Văn Đào cứ như đang nói chuyện trong nhà mà tiết lời Dạ Dạ là làm ở y tá Vậy cũng vất vả lắm Ngay cả song khánh cũng kinh ngạc vô cùng Tư Văn Đào thế mà lại chịu nhịn Quả là Tư Văn Đào đang cố gắng nhịn xuống Ngay cả khi bà Diệp nói Vậy quyết định mồng ba nhé Để lần nữa mẹ gọi điện cho dì ba của con Anh vẫn im lặng uống rượu Anh không nhìn Song Hỷ Nhưng Song Hỷ lại thừa dịp mỗi lần uống rượu lén nhìn anh Nên mặt Tương Văn Đào không nhìn ra là vui hay buồn Nhưng hẳn anh cũng tức giận lắm Song Hỷ không hề hy vọng vì chuyện này Mà để lại khúc mắt trong lòng tơ Văn Đào Cầm nút xong xuôi cậu nhìn quanh không thấy ai Thì vội tục anh lại Chuyện ban nãy cảm ơn cậu cảm ơn cậu đã không nói ra lúc ấy, tuy rằng sớm hay muộn cũng khiến cha mẹ cậu phải buồn phiền, nhưng quanh năm suốt tháng khó khăn lắm mới có dịp cả nhà quay quần cùng ăn bữa cơm, không thể làm cho họ ngay cả bữa cơm đoàn viên cũng không nuốt nổi. Từ vần đào nước cậu hậm hực hậm hực, xong hị tớ cũng không muốn mới đầu năm đã làm hai bác mất vui, nhưng đến ngày mùng ba chẳng lẽ cậu vui muốn họ vui mà đi xem mắt thật sao? Đúng lúc yên cậu đang thình thịch, thình thịch khi phải đối diện với người kia, Song Khánh đã vội chuồn mất, hai người mau giải quyết chuyện này cho xong đi. Hai người quay sang lớp sáo cô, thương lại một chút, chờ Song Hỷ mỏi lời, Song Khánh, giữ anh một việc được không? Chớp mắt đã đến ngày mùng 3. Hai ngày trước, lịch trình của nhà họ Diệp đều đã kín hết, nàn mà đi lên núi, đi chúc Tết, đánh mặt trượt, dân hương lễ Phật.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 Dù trên tay hai mẹ con đã có mấy túi lớn túi nhỏ song tinh thần mua sáng vẫn không hề thay đổi Bà dẹp thử một chiếc áo khoác màu đỏ Khi mặc vào thì rất vừa vặn Nhưng lúc cởi ra coi giá cũng đành lớn tuyết để lại chỗ cũ song khánh cổ vũ mẹ nói Mẹ, nếu thích thì mẹ cứ mua đi À, nhưng mà mắc qua Bà quản lý chi tiêu trong gia đình Nên hiển nhiên cũng phải sót khi phải bỏ tiền ra mua Có người chi tiền thì mẹ sợ gì chứ Song Khánh rút từ vì ra một chiếc thẻ màu vàng lớp lánh Bà Diệp kinh ngạc giật lấy cái thẻ Của Tư Văn Đào hả con Là thẻ vàng đấy nhé Người bình thường có bao giờ dùng đâu Song Khánh vui vẻ khi có người gặp họa vội gật đầu Anh ta bảo sẽ chịu hết phí mua sắm ngày hôm nay Mẹ, đừng có khách sáo với anh ta làm gì Tư Văn Đào này cũng hạ phóng quá đi chứ lì Đúng là hay biết cách lấy lòng mẹ vợ mà Nhưng bà vừa vui mừng lại vừa lo lắng Xong Khánh Còn tiêu nhiều tiền của nó như vậy Cũng không ổn lắm đâu Hai đứa vẫn chưa kết hôn Không khéo người ta lại nghi con gái bà Không biết quản lý chi tiêu trong nhà Phật là mẹ như bà Cũng không thể không dạy con mình vài câu Mẹ bảo con Sau này tiền của chồng con Cũng là tiền của con Con phải nhiều lấy điều ấy Bây giờ tiết kiệm Thì sau này gia đình của con đưa hưởng Không phải sao Xong Khánh im im đi Cô rất muốn nói cho mẹ mình biết rằng Tiền của Tư Văn Đảo Cũng đâu đến lượt cô quản Đi mua sắm nửa ngày trời Chân thì mỏi dã rời Miệng thì khát khô Mẹ, để con dẫn mẹ đến phòng trà thưởng thức trà ở đó Bà Diệp tuy ngoài mẹ vẫn cố nén giận nói Trà ơi, con đúng là đứa lãng phí Nhưng trong bụng lại vô cùng hài lòng Phụ nữ ai mà chẳng thích những nơi lãng mạn Chưa giờ chỉ đi loanh quanh trong chợ Cùng lắm là vào siêu thị So với việc đến phòng trà gọi một tách trà Sau đó yên lặng ngồi thưởng thức Dường như không giống nhau lắm Đi lên trên, không gian tĩnh lặng mà chan nhã Tới chiếc bàn làm bằng mây che đan Đến tấm rèm buông dài khẽ đung đưa Cô nhân viên phục vụ mỉm cười đến chào hỏi Xin hỏi các vị đi mấy người? Chúng tôi có chỗ hẹn trước rồi Cô nhân viên à một tiếng Sau đó đưa tay làm động tác mời hai người vào nhã gian Bài Diệp hỏi Hẹn tư văn đào sao? Vâng Song Khánh hơi do dự nhìn thấy sắp đến nhã gian Cơ bộ cũng chậm dần lại Hôm nay nhất định phải ngả bài Nhưng mẹ cô lại không hề biết gì về chuyện này cả Cuối cùng cô định ám chỉ cho mẹ một chút Cô dùng lại nghiêm túc nói Mẹ, lát nữa Tương Văn Đào có chuyện mù ngò với mẹ Mẹ nhất định phải chuẩn bị tâm lý đấy Bà dẹp giật mình, chợt mỉm cười Chắc không phải định cầu hôn con chứ Song Khánh đen mặt, bụng dạ bảo Cũng không khác chuyện cầu hôn là mấy Vừa bước vào căn phòng nhỏ đã thấy hai người ngồi Một người là Tư văn Đào Người còn lại là con trai mình Xong hỉ Con cũng đến rồi à Hai người đều đứng dậy Tư văn Đào mình cười mời bà Diệp ngồi xuống Rồi hỏi bà muốn uống trà gì Sau một lúc trà và bánh đã được mang lên Người phục vụ cũng đóng cửa đi ra ngoài trong nhã gian chỉ còn bốn người đang trò chuyện Bà Diệp tủm tỉm cười liếc mắt con gái mình đã hỏi song Khánh bảo cháu có việc muốn nói với bác Là chuyện gì vậy Tư Văn Đào hít sâu một hơi, nhốn vai, tay đè dưới bàn cũng chậm rãi đưa lên, đặt ở trên mặt sàn. Đó là hai bàn tay đang sẽ chặt lấy nhau. Một tay là của Tư Văn Đào, bàn tay còn lại. đầu ngón tay bởi vì sợ sệt mà khẩn chưa khẽ run. Bà Diệp hoài nghi, nhìn đi nhìn lại bàn tay kia, đồng tử chợt co lại. Ngôn ngữ thân thể có lẽ là loại ngôn ngữ biểu đạt tốt nhất. Trong nháy mắt, bà Diệp cảm thấy đầu óc mình như trúng rỗng không thể nghĩ thêm điều gì nữa trong nhã gian tĩnh lặng một người phụ nữ trung niên đang vì nỗi sợ đến ngây người mà rời tầm mắt đi dường như mong chờ một lời giải thích bà nhìn chăm chăm vào mắt của tương văn đào tương văn đào kết lời xin lỗi ba gái người cháu thích là song hỷ môi bà dẹp hơi run lên song khánh không đành lòng nhìn thấy mẹ như vậy cô đặt tay lên vai mẹ mình mẹ sự đụng chạm này làm bà dẹp hồi phục tinh thần bà vừa khóc vừa mang con trai. Sau mày lớn bằng lần này rồi mà vẫn phải để mẹ lo lắng. Trong mắt song hề cũng đã thấm đẫm nước mắt. Từ bé đến lớn, cậu sợ nhất là nhìn thấy mẹ khóc. Bà dẹp chỉ từng khóc trước mặt cậu một lần, nhưng lại khiến cậu không bao giờ quên được đó là khi cậu học lớp 3, một lần cậu thi toán chỉ được 63 điểm, bà giật nổi giận đánh cậu 37 roi. Vừa đánh con bà vừa khóc to khiến cậu sợ hãi. Cậu quỳ xuống trước mặt mẹ nhận lỗi. "Mẹ còn nhất định sẽ cố gắng học hành chăm chỉ. thật ra, điều cậu sợ nhất là phải đối diện với nỗi thất vọng của mẹ. Tô Văn Đào nắm chặt tay cậu, kiên quyết không để cậu mềm lòng. anh mở lời, giọng nói ấm áp mang theo sự ái nấy, rồi lại như để lỗi ra một sự cố chấp. bác gái, cháu thật lòng thích song hỉ, xin bác hãy tát thành cho chúng cháu.